Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3638 không thể tưởng tượng nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz, trăm loại chân linh thư ảnh thoáng một cách đã qua, phần lớn bất quá là. Phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, nhưng trong đó đã có 9 loại, không. Chỉ có không có quy về tư vô, ngược lại càng ngày càng rõ ràng rồi. Phượng Hoàng Trân Long Khổng Tước Đại Bằng Chu Tước Kim Ô Kỳ. Lân Sơn Nhạc Cử Viên về phần cửu đầu điểu đương nhiên cũng là không. thể thiếu. Lựa chọn như vậy cùng vừa rồi sử dụng chân linh hóa kiếm quyết thời. Điểm kém phàng phất. Nhưng lúc này thời điểm Lâm Hiên chuẩn bị sử dụng nhưng lại mặt. Nguyệt Thiên Vu quyết trong ghi lại mặt khác một loại bí thuật. Chính mình chính thức ẩm dấu công phu. Mạnh nhất hình thái. Ma Giao Vương thực lực xác thực làm cho người xem thế là đủ rồi. Nhưng chính mình mặc vào chân linh chi khải sau cũng chưa chắc không địch. Lại chẳng biết hưu chết về tay ai hiện tại như trước cũng còn chưa. Biết, Lâm Hiên ngẩn đầu lên sọ trong miệng từng tiếng rít gào phát ra bay. Than đến chân trời đồng thời tay phải nâng lên hướng phía đỉnh đầu. Phất một cái. Theo Lâm Hiên động tác, những chân linh hư ảnh kia lại do đan điền của. Hắn biến mất không thấy. Sau một khắc, xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Chín cố cường đại khí tức tỏ khắp mà ra cửa cung tu du kiếm cắt thì. Bắt đầu hòa cùng, linh quang bắn ra bốn phía, sau đó cái kia chín đạo. Chân linh hư ảnh, phân biệt hướng chín chuôi bất đồng kiểu sáng tiên. Kiếm bổ nhào qua rồi. Lẫn nhau dung hợp, vốn là hư ảnh lại hóa thành như có thực chất chi, vật. Biểu hiện ra xem cùng chân linh hóa kiếm quyết có vài phần chỗ tương. Tự, nhưng mà sự tình đến nơi đây cũng chưa kết thúc, lâm hiên trong. Mắt lệ mang bắn ra bốn phía, trong miệng có tối nghĩa phong cách cổ. Xưa chú ngứ gấp nhả mà ra, sau đó hai tay nắm chặt, xoẹt xẹt thanh âm. truyền vào lỗ tay, đỉnh đầu cái kia như có thực chất chân linh. Một, lần nữa hóa thành ảo ảnh, ảnh, rõ ràng từng khúc vỡ vụn mất ma chuyển biến thành là tính bằng đơn vị hàng nhìn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phù văn đập vào mi mắt từng cách đều linh quang lòe lòe, huyền diệu. Bất phàm. Sau đó như có sinh mạng bình thường hướng phía lâm hiên phúc xuống. Dưới đưa hắn bao phủ ở bên trong. Như gió táp mưa rào chui vào lâm hiên thân thể mặt ngoài không thấy. Ngay sau đó ngũ sắc vầng sáng đại tố, diễm lệ hào quang như lửa diễm. Do lâm hiên thân thể mặt ngoài phun dũng mãnh tiến ra. Ngọn lửa kia đẹp mắt vô cùng càng không thể tưởng tượng nổi chính là. Lắc lư gian như có linh tính bình thường. Sau một lát, rõ ràng ngưng. Kết ra một bộ khôi giáp đến. Chân linh chi khải. Lâm hiên khí tức cũng thoáng cái biến lớn hơn rất nhiều. Đây cũng là. Rất tự nhiên chân linh hóa kiếm quyết còn có cửa thiên thần la tướng. Lẫn nhau dung hợp. Lâm Hiên hôm nay đã biểu hiện ra ra hắn mạnh nhất. Trạng thái đến rồi. Thậm chí liền cửu cung tu du đều sáp nhập vào áo giáp ở bên trong. Xem như mặt khác một loại trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Lâm Hiên toàn thân đều tản mát ra một loại bế nghệ chi khí. Mà ma giao vương trên mặt biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc vô cùng. Hắn cảm giác được một cố cực lớn nguy cơ. Đây là vừa rồi đối mặt chín đầu chân linh vây công đều chưa từng từng. Có địa phương. Chẳng lẽ mình thực sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Nhưng lúc này muốn những đá này không có ý nghĩa. Lâm Hiên tay phải nâng lên hướng về phía hắn một cái hư bổ. Rõ ràng là tay không tất sắt có lẽ hắn bàn tay biên giới lại hiện ra. Một vòng trói mắt kiếm khí. Như sao quang chuỗi lạc sắc bén trình độ khó có thể dùng ngôn ngữ nói. Rõ ràng so với cổ cung tu du kiếm công kích tuyệt không chỗ thua Kém thậm chí có thể nói càng tốt hơn Lói lên tức thì sở dụng thời gian không phải ngay lập tức mà là Phản phất vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách thoáng cái liền đi tới ma giao vương trên không Quá mức đột nhiên quá mức ngoài ý muốn Mặc dù dùng ma giao vương lòng dạ cũng chừng lớn mắt châu hiển nhiên Không thể đoán được đối phương tiện tay một kích lại khó chơi đến. Tình trạng như thế. Ngao. Tiếng giống giận dữ truyền vào lỗ tay. Hắn ngầm đầu lên sọ theo trong. Mồm nhổ ra một đảo ánh sáng. Lói lên biến ảng thành một tháng răng hình quang nhận đến. Đồng dạng là tốc độ cực nhanh. Oanh. Sau một khắc cùng kiếm quang đụng phải vừa vặn toàn bộ không gian. Đều tải rung đồng lắc lư. Cương phong bắn ra bốn phía. Nhưng sau một khắc, Lâm Hiên thân ảnh rõ. Ràng không thấy rồi. Ma Giao Vương Trừng lớn mắt trâu Hắn rõ ràng không có bắt đến Lâm Hiên là như thế nào di động. Điều này sao có thể. Coi như là không gian pháp tắc bao nhiêu cũng có thể là có dấu vết. Có thể tìm ra. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua đột nhiên cảm thấy có chút không. Ổn. Ào ào quay đầu lại. Phát hiện Lâm Hiên chẳng biết lúc nào đi vào phía sau của mình. Không tốt. Ma Giao vương trong nội tâm hô to. Lâm Hiên phản ứng lại càng thêm nhanh chóng. Khẽ vương tay liền đem cái đuôi của hắn bắt lấy. Không chính xác mà. Nói là đem Giao Long cái đuôi ôm vào trong lòng. Cách này không kỳ lạ quý hiếm. Lâm Hiên tuy nhiên mặc vào chân Linh Chi. Khải nhưng thân cao cũng không quá đáng hơn trưởng cùng Ma Giao. Vương so sánh với thật sự là không đáng giá nhắc tới. Sau đó hai tay của hắn khẽ múa. Ma Giao Vương kinh sợ thanh âm lớn. Làm hắn rõ ràng toàn bộ bị lâm hiên vung tựu như là diều đức dây. Bình thường bị hung hăng hướng phía phương xa rơi đập. Mây trắng đóa đó, đó cuồng phong do trong tay xuyên vào. Ma Giao Vương vừa sợ vừa giận toàn thân ma khí tuôn ra mà ra. Muốn đem thân hình ngừng. Nhưng mà lại không có công dụng. Lực lượng của đối phương quá lớn. Oanh. Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tay. Ma Giao Vương đã bay không biết rất xa. Về sau. Hung hăng cùng một cái ngọn núi chạm nhau. Sau đó cả ngọn núi triệt để sụt đổ mất. Không. Không chỉ là sụt xuống. Mà là có rất lớn một bộ phận biến thành. Bột phấn. Mà lực lượng quán tính như trước chưa tiêu trừ. Ma Giao Vương cùng mặt. Đất tiếp xúc tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai, mặt đất bị nện ra một cái đồng lớn. Sâu không thấy đáy. Đã qua ước chừng mấy tức, một tiếng tràn ngập tức giận rồng ngâm. Truyền vào trong lỗ tai. Sau đó, không khí đột nhiên trở nên cực nóng cái kia sâu không thấy. Đáy hú to ở bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa hồng, không. Căn bản cũng không phải là cái gì hỏa hồng mà là nham tương do bên trong phúng dũng cái kia nhâm tương tụ thành một cái cực lớn hỏa trụ đường kính chừng trăm trưởng thu đáng sợ hơn chính là ở đằng kia nham tương đỉnh có một cái cực lớn quái vật phủ phục ở phía trên một mảng lớn đáng sợ bóng mờ phóng xuống đến ma giao vương khí tức âm trầm tới cực điểm trong mắt của hắn tựa hồ có hỏa hoa bắn ra mà ra đối với lâm hiên đắc là hận thấu xương Cao cao ngẩng đầu lên sò, lại trông thấy một điểm đen cấp tốc trụy, lạc. Sau đó, lâm hiên thân ảnh tại trước mắt hắn hiện hiện mà ra. Đối phương rõ ràng không có trốn tựa ra hiện tại hắn trước người hơn. Trượng xa xa. Mà giao vương có chút kinh ngạc, cử động của đối phương quá lớn mật. Xem chính mình vi không có gì. Hắn hội trả giá thật nhiều. Ngao, giao long mở ra miệng lớn dính máu trong hai mắt có khiến người tim. Đập nhanh quang mang kỳ lạ lập lòe. Sau đó một ngụm ngâm đen long tức. Do miệng hắn trong phụt lên. Như gió táp mưa rào. Giống như hải triều sóng giữ cuồng quyển mà qua. Cơ hồ là ngay lập tức công phu. Liền đem lâm hiên bao phủ. Mà ma giao vương cũng không có như vậy. Dừng lại công kích đáng sợ. Long tức như trước đang không ngừng phụt lên. Như vậy trọn vẹn rằng co tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian. Long tức. Mấy thời gian dần trôi qua yếu bớt, giao long trong mắt cũng không. Cách nào che giấu lộ ra vẻ mệt mỏi, dù sao lâu như vậy phục lên long. Tức đối với pháp lực tiêu hao, vậy cũng là không như bình thường. Bất quá địch nhân có lẽ đã hồn phi phách tán. Thực lực của mình chính mình rõ ràng nhất, cái này bổn mạng hơi thở uy. Lực có thể cũng không phải dùng để nói nói. Mà giao vương như thế như vậy nghĩ đến bên khóe miệng cũng lộ ra một tia đắc ý nhưng mà sau một khắc hắn lại không thể tin chừng lớn mắt. Châu chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.